16 Phẩm Hỷ Ái Tự chuyên không đáng chuyên Không chuyên việc đáng chuyên Bỏ đích theo hỷ ái Ganh tị bậc tự chuyên Chớ gần gũi người yêu Chọn đời xa kẻ ghét Yêu không gặp là khổ Oán phải gặp cũng đau Do vậy chớ yêu ai Ái biệt ly là ác Những ai không yêu ghét Không thể có buộc ràng Do ái sinh sầu yêu Do ái sinh sợ hãi Ai thoát khỏi tham ái Không sầu đâu sợ hãi Ai luyến sinh sầu yêu Ai luyến sinh sợ hãi Ai giải thoát ái luyến Không sầu đâu sợ hãi Kỷ ái sinh sầu yêu Hỷ ái sinh sợ hãi Ai giải thoát hỷ ái Không sầu, đâu sợ hãi Dục ái sinh sầu yêu Dục ái sinh sợ hãi Ai thoát khỏi dục ái Không sầu, đâu sợ hãi Ái sinh sở yêu. Tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái. Không sợ, đâu sợ hãi. Lũ giới đức tránh kiến. Chư pháp chứng chân lý. Tự làm công việc mình. Được quần chúng ái kính. Hy vọng pháp ly ngôn. Ích cảm xúc thượng quả. Tâm thoát ly các dục. Xứng gọi bậc thượng lưu. Khách lâu ngày ly hương. An toàn từ xa về. Bà con cùng thân hữu. Hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành. Đời này đến đời kia như thân nhân chào đón.